Các anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là Thần Thánh Phương Nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi phát huy ra tác dụng của Sích Chu Quả, thì uh, Lâm Ấc Thần đã mời đám người thân quen của mình như là Sở Ngân, rồi là Phan Nguy Mẫn, đặc biệt là Sư Phụ Tinh Tâm Thạch tới để gọi là ăn cháo lạp bát, thực sự mà nói này. Đến lúc mà nó miêu tả đến cái đoạn là cái nồi cháo nhạt thì mình ngay lập tức là liên tưởng đến món cháo lạp bát ở trong cái chuyện hiệp khách hành của Kim Dung đấy anh em nào. Ngày xưa đọc qua cái chuyện đấy phải nói là xem phim nó đã hay rồi nhưng đọc chuyện thì nó còn phê hơn rất là nhiều. Đặc biệt là những cái, cái, cái trường đoạn mà cái thằng uh, cậu tập trùng ấy nó gặp gỡ với uh, bất tam bất tứ lần đầu tiên ấy. Hay lắm anh em ạ. Anh em phải thực sự trải nghiệm cái cảm giác đọc chuyện đấy thì mình thấy nó hay cỡ nào. Trong phim nó không thể lột tả hết được Mà cái phiên bản đầu tiên của hiệp Khách Hành Vẫn là hay nhất nha Rồi thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay Bởi vì phần trước mà nhà sĩ không đủ Cho nên là đã có sự tranh chấp lẫn nhau Và cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Cái vòng tay phỉ thúy Và cái túi bách bảo do Đinh Đam Thạch Đưa tới thì để cho Lâm Bắc Thần Phát hiện ra một cuốn khống hỏa Để cho rất thú vị Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Chiến kỹ kiếm đạo hệ hỏa cấp vũ tinh, vừa hay, hữu dụng đối với ta. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hôm đó Dư Vạn Lâu đã từng thi triển khống hỏa thuật, tuyệt đối là không đốt cháy y phục của mình. Hơn nữa thủ đoạn biến lửa thành kiếm cũng khiến cho Lâm Bắc Thần khá là thèm nhỏ dãi Dư Vạn Lâu này đúng thực là một người tốt. Lâm Bắc Thần không khỏi khen ngợi một câu. Còn trong chiếc vòng tay phỉ thúy đó cũng có một số tiền vàng, thẻ huyền tinh trang sức của nữ nhân và một số đồ dùng cá nhân như quần áo lót một số đồ trang sức trông có vẻ rất đắt tiền Lâm Bắc Thần đem tiền vàng bí tịch tu luyện và thẻ huyền tinh đều đặt vào trong túi bách bảo màu đỏ sau đó bỏ những đồ lặt vặt khác vào trong vòng tay phỉ thúy rồi đưa chúng cho Vương Trung cùng với chiếc vòng tay mà nói nghĩ cách xử lý đi, tốt nhất là có thể đổi ra tiền Vương Trung gật đầu cười toe toét: chuyện nhỏ thôi thiếu gia cứ yên tâm, cái này là sở trường của ta đảm bảo sẽ làm ổn thả cho người lâm bắc thần gật đầu đang định nói trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác nguy hiểm không rõ nguyên nhân hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa là nhìn thấy một ông lão thần khoác áo choàng màu xanh không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa đang dùng ánh mắt dò xét nhìn biệt viện từ trong ra ngoài cảm nhận được ánh mắt của lâm bắc thần ông ta mỉm cười với hắn nhưng nụ cười này lại khiến lâm bắc thần sởn cả lông đít Ông lão này trông khoảng hơn 60, chiều cao trung bình, gầy gò, tóc bạc trắng, nhưng lông mày thì lại đen nhánh, sắc mặt hồng hào, tinh khí thần cực tốt. Các đường nét đoan chính, góc cạnh cực kỳ sắc nét, khiến người ta vừa nhìn qua có thể chắc chắn trăm phần trăm, khi ông ta còn trẻ chắc chắn là một nam tử, anh Tuấn. Rõ ràng là vẻ mặt trông khá ôn hòa, nhưng mà Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự khủng bố vô cùng đáng sợ trên người của lão nhân này, như thể đột nhiên có một thanh kiếm chắn ngang giữa cổ họng hắn. Ở trong chuồng chó bên cạnh, hàn băng lang cái đang mang thai, vốn dĩ là lim di mắt đột nhiên trợn tròn mắt lên. Lông xoáy trên cổ dựng đứng lên, hàm răng sắc bén như dao gầm lộ ra, sâu trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Người là ai? Vương Trung cũng nhận ra có gì đó không ổn, liên tiến lên chửi bới. Lão giả kia, đây là nơi ở cá nhân, không được quấy giày thiếu gia nhà ta dùng bữa, mau cút đi. Ông lão mỉm cười nhẹ nhàng phất tay áo, vương Trung liền mềm nhũn ngã xuống. Lâm Bắc Thần trong lòng lột bột lập tức đỡ lấy vương Trung, Nhìn kỹ hơn thì hơi thở Của hắn vẫn bình thường Đừng căng thẳng Không giết người Đây chỉ là để chán nghỉ ngơi một lát thôi Ông lão áo xanh cười nhạt Giống như đến nhà của chính mình vậy Ngồi vào bàn đẩy bát cháo đã hút cạn sang một bên Nhìn sơn hào hải vị đặt trên bàn thản nhiên cầm lên một đôi đũa chưa dùng Rồi gắp thịt ăn hai miếng rồi nói Mùi vị không tồi tuổi con trẻ cũng khá là biết hưởng thụ đó tiền bối là thần thánh phương nào lâm bắc thần lập tức trở nên ngoan ngoãn cười nói nếu như ngài thích ăn ta lập tức bảo người chuẩn bị một phần mới ông lão mặc áo choàng xanh lắc đầu cảm khái nói già rồi tóc bạc răng lung lay ăn không nổi tên nhóc nhà ngươi tuổi còn trẻ mà đã có tu vi vững chắc hiếm thấy trên cơ thể ngươi ta ngửi được một luồng khí thức quen thuộc khiến ta rất thanh thản vui mừng mùi vị quen thuộc ư lão nhân này không lẽ có liên quan đến lão cha hời kia của ta Lão nhận ra quá khen, Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói, Ngài đang nói đến mùi vị gì vậy? Ông Lão Áo choàng Xanh nói, đương nhiên là mùi vị tử kim tỏa dương 500 năm. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Bắc Thần dần ngưng tụ lại. Ông Lão Áo choàng Xanh nói, ta đã từng tuổi này rồi, chỉ trông cậy vào tử kim tỏa dương để kéo dài tính mạng. Kết quả lại không cướp qua được vị sư phụ bán phế kia của ngươi. Ôi, nói ra thật là xấu hổ, nhưng cũng phải thừa nhận, Người bước ra từ Bạch Vân Thành quả thật là nhiều thủ đoạn. Nhưng mà cơ thể bị hàng trăm vết thương kia của sư phụ ngươi, đoán chừng hiện tại cũng đang thòi thoát hơi tàn phải không? Sư phụ ta bị thương rồi sao? Lâm Bắc Thần nghe vậy lần này thực sự kinh ngạc. Chuyện này sư phụ chưa từng nói qua. Đúng vậy, lúc đó ta còn tưởng rằng ông ta chắc chắn phải chết. Không ngờ rằng lại bị ông ta giả chết lừa gạt một lần. Lão nhân áo choàng xanh nói. Lúc này, Lão Phu phải khâm phục ông ta. Chứ đổi lại thành người khác thì đã sớm chết cả trăm lần. Kết quả ông ta vẫn giữ một hơi thở mà trốn ra ngoài được còn lấy đi cả tử kim tỏa dương của ta. Lâm bắc thần im lặng một lúc rồi nói tử kim tỏa dương là do tiền bối trồng sao? Ông lão áo choàng xanh lắc đầu vậy thì không hẳn. Thiên sinh địa dưỡng là vật tự nhiên từng không có chủ nhưng đã bị tử điện thần kiếm chu bích thạch ta nhìn thấy cho nên chỉ có thể thuộc về ta. Lâm bắc thần thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tiền bối Đã là bảo bối trời đất tự sinh, thì đương nhiên phải dựa vào bản lĩnh, sư phụ của ta cướp được thì có nghĩa là nó thuộc về sư phụ ta. Hơn nữa, nói đến điều này, Lâm Bắc Thần dừng lại một chút rồi nói, thật không dấu giếm, Tử Kim tỏa dương kia đã bị vãn bối dùng rồi. Ông lão áo choàng xanh Chu Bích Thạch cười nói, lão phu đã cảm nhận được, không sao cả. <cười> ta đã ngửi thấy một thân bảo huyết trên người ngươi, thật sự dung hợp với Tử Kim tỏa dương còn hoàn hảo hơn so với bản thân ta. <cười> cũng không uổng công lão phù lặn lội ngàn dặm xa xôi đến cái tiểu thành ven biển này trong lòng lâm bắc thần trào dâng một chút bất ổn liền nói tiền bối ông là có ý tứ gì ông lão áo choàng xanh chú bếch thạch tự rót cho mình một ly tinh tuyển những mà nói lão nhân gia ta ủ ra rượu ngon đặc biệt thích dùng huyết mạch tinh nguyên của thiên tài và thần thú để mà nấu rượu vô cùng kỳ rượu tiểu tử ngươi mặc dù tu vi không cao nhưng cơ thể bảo huyết đã dung hợp với tử kim tỏa dương này Lại chàn đầy tinh khiết Dùng tim gan và não để mà ngâm rượu Có thể kéo dài tuổi thọ của ta Ít nhất là 30 năm Sắc mặt của Lâm Bắc Thần thay đổi dữ dội Lão già kia Thì ra ngươi đến đây để tỏ vẻ sau Hắn lập tức trở mặt Ông lão thanh bào Chu Bích Thạch cũng là nhân vật quen thói hoành hành Không biết đã gặp qua bao nhiêu nhân vật Với muôn hành muôn vẻ khác nhau Rất nhiều yêu nghiệt trẻ tuổi tâm cao hơn trời Bình thường điên cuồng không ngớt oán trời trách đất đối đầu với không khí Nhưng khi gặp phải ông ta cũng đều khách sáo Hiếm có người nào giống như Lâm Bắc Thần Một câu không hợp liền trực tiếp trở mặt Trở mặt ở ngay trước mắt Hơn nữa trở mặt cũng quá nhanh rồi Đến mức ông ta không khỏi sững sờ một lúc Mới lấy lại thần trí theo bản năng mà nói Chẳng trai trẻ Người dám nói chuyện với Lão Phù như vậy sao Vậy ta phải nói như thế nào Lâm Bắc Thần cười lạnh ngay tại chỗ ngươi đòi móc tim gan não của Lão Tử Còn muốn ta nói chuyện đàng hoàng với người ư Còn mẹ ngươi đừng có ăn nữa những món này đều rất đắt tiền những thứ của ta mà ngươi vừa ăn nôn mẹ nó hết ra cho ta chu bích thạch ngáo ra bỏ đi sớm đã nghe nói rằng tiểu tử này là một tên não tàn tính toán với loại hậu bối không óc lại không tỉnh táo như vậy quả thực là hạ thấp thân phận của mình ông ta lắc đầu cười nói sư phụ của ngươi đâu lâm bắc thần liền nói sư phụ ta đang ngồi xổm trong nhà sĩ ngươi có gan thì chào ông ấy ngồi cho xong đi chu bích thạch ngớ ra Ý nghĩa của lời này ông ta có thể hiểu được nhưng tại sao luôn cảm giác văn phòng có chút không đúng lắm. Ông ta đã lớn tuổi như vậy rồi, tình cảnh gì mà chưa từng gặp qua trước nhưng thực sự trước giờ chưa có ai thảo luận về chuyện ngồi nhà sĩ trên bàn ăn cả. Tiểu não tàn này dường như có khả năng là có thể dễ dàng làm méo mó văn phòng không tính toán với tiểu tử này nữa. Chu Bích Thạch bưng ly rượu lên liền muốn uống, dừng lại. Lâm ấp thần hùng hổ dọa người nói sao người lại mặt dày như vậy chứ Đã nói là đừng ăn, lại còn uống rượu của ta Ta cho phép người uống sao Tuổi đã cao rồi mà còn ngồi xổm uống rượu Bùm Chu Bích Thạch một trưởng đập lên mặt bàn Xoạt, cái bàn đá xanh lập tức biến thành một đống bụi đá Công phu dưỡng khí của ông ta Mạnh đến mức nào cơ chứ Kết quả lại bị dăm ba câu nói của Lâm Bắc Thần Làm cho tức giận đến mức sắp bốc hỏa Kết quả Lâm Bắc Thần vẫn không buông tha Ở bên bờ giả chết điên cuồng thăm dò nói Đền tiền Tiểu tử, ngươi thực sự không sợ chết sao? chu bích thạch với ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm với lâm bắc thần <cười> cái giá của tử điện thần kiếm lớn thật một tiếng khịt mũi lạnh lùng truyền tới lại thấy đinh tam thạch đang xách quần từ hướng nhà sĩ nhanh chóng đi ra ánh mắt của chu bích thạch dơ vào trên người đinh tam thạch ông ta hơi giật mình không ngờ rằng đinh kiếm tiên không những còn sống mà vết thương trên người cũng đã lành lại bảy tám phần đinh tam thạch buộc xong cái lưng quần liếc nhìn lâm bắc thần một cái thu lại vẻ kinh ngạc trong ánh mắt Rồi nhìn về phía Chu Bích Thạch và nói Từ kim tỏa dương Người có đức sẽ có được Bây giờ trận chiến đã có kết quả cuối cùng Ông cũng là một nhân vật nổi tiếng từ lâu Tại sao cứ nhất định phải đuổi theo không buông chứ Chu Bích Thạch mỉm cười nói Một trăm năm đại danh kiếm Của Bạch Vân Thành năm xưa Kiếm tiền đình lỗi Phong lưu tiêu sái đến mức nào Không ngờ trầm luân mấy năm nay Không những khiến người ta hình dung tiêu tụy Mà còn khiến cho khí chất nhập tục rồi đường đường là kiếm tiên lại xách quần từ trong nhà xí bước ra còn có hình tượng gì nữa chứ đinh tam thạch khịt mũi một tiếng không nói gì không lẽ ta phải cửi chuồng đi ra hay sao chu bích thạch lại nói người có đức sẽ có được ư đó là lời nói lừa gạt trẻ con thế hệ chúng ta tu luyện đều là nghịch thiên mà đi tranh giành với trời không tranh không giành thì làm sao có thể tồn tại ông muốn tranh thế nào đinh tam thạch nói chu bích thạch lại cười nói đừng có căng thẳng Hôm nay ta chỉ đến một mình Cũng không nghĩ tới việc thực sự ra tay Ở Vân Mộng Thành Dù sao thì đồ lệ này của ngươi cũng là chủ tế của thần điện Ta không thể quăng minh chính đại động đến hắn Chỉ là Nói đến đây ông ta liếc nhìn mấy người phàn nguy mẫn Vừa bước ra từ nhà sĩ bên cạnh Rồi lại quay đầu nói Chỉ là trước có đinh kiếm tiên cướp đạt tử Kim Tòa Dương Sau lại có đệ tử của ngươi làm ô uế vị hôn thê Của công tử nhà ta Còn giết chết mấy bằng hữu của lão tứ nhà ta Khoản nợ này không thể không tính đinh tam thạch im lặng lâm bắc thần giống như con thỏ bị dẫm phải đuôi dậm chân mắng chửi người ngậm máu phun người ta còn chưa từng rơi khỏi vân mộng thành làm ô uế vị hôn thê công tử nhà ngươi khi nào công tử nhà ngươi là ai báo tên ra chu bích thạch cười nói công tử nhà ta họ vệ đinh tam thạch liếc nhìn lâm bắc thần bổ sung thêm một câu vệ danh thần cái gì là hắn lâm bắc thần sững sờ không khỏi chột dạ mặc dù là lăng thần chủ động nhưng mà cái nồi này có vẻ thực sự không thể ném đi được nếu không há chẳng phải sẽ thực sự ném cái nồi cho nhà gái một cha nam không có trách nhiệm sao công tử nhà ta gần đây có việc quan trọng phải làm những việc nhỏ nhặt này đương nhiên là do hạ nhân tới phân yêu chu bích thạch thờ ơ mỉm cười vốn dĩ tưởng rằng mấy bằng hữu của lão tứ sẽ dạy cho ngươi một bài học để ngươi nói xin lỗi rồi cho qua chuyện này không ngờ rằng ngươi lại ỷ vào thân phận của mình giết người hành hung thiếu niên mà đã có huyết tính như vậy vậy thì phải dùng vũ lực để giải quyết lão tứ là ai lâm bắc thần hỏi suy đi nghĩ lại hắn dường như chưa từng có bất kỳ xích mích nào với một người như vậy chu bích thạch cười nói ta là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ công tử người nghĩ lão tứ là ai cái gì lâm bắc thần lúc này mới thực sự kinh ngạc thực lực của tên chu bích thạch này không hề thấp chắc chắn là sự tồn tại ở cảnh giới tông sư kiếm đạo một nhân vật như vậy hóa ra lại là một trong tứ đại kiếm nô dưới trướng của vệ danh thần sau Nói như vậy, Lão Tứ cũng là người trong tứ đại kiếm nô. Còn Hàn Thành, Đài Nguyệt Tư, thậm chí đám người dư viện lâu, bị giết đêm qua, đều vì lấy lòng Lão Tứ cho nên mới đến làm khó mình. Một tên kiếm nô mà đã có sức ảnh hưởng như vậy, ngay cả loại tiểu vương gia như là dư vạn lâu, cũng ngần ngại nghĩ mọi cách để lấy lòng. Thân phận và địa vị của vệ danh thần kia mới đáng sợ làm sao. Đinh Tâm Thạch cau Mày nói, ông cũng là một đại tông sư kiếm đạo nổi tiếng từ hạng A trở lên là có thể cam lòng làm kiếm nô cho một hậu bối, không sợ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?" Chu Bích Thạch cười nhạt nói, "Chim khôn còn biết chọn canh mà động, cái gì mà tiền bối vãn bối, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Ở trên con đường võ đạo, người thành đạt thì là thầy, có thể trở thành kiếm nô của công tử là vinh hạnh của ta. Sau này công tử rút kiếm xuyên tận mây xanh, phá tan hư không vào thần giới, đạt được vị trí chân thần, lão phu đi theo cũng có thể nhìn trộm được thần giới, cớ sao không làm Vệ danh thần có thể có được thành tựu như vậy sao? <cười> sở Ngân cũng vừa buộc quần từ trong nhà xí bước ra, ở bên cạnh nghe được những lời như vậy, lão sở bênh vực người thân không cần đạo lý, không khỏi cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt của Chu Bích thạch trở nên lạnh lùng. Loại chim hèn mọn bên đường như ngươi, sao biết tư thế của quan hồng học, còn dám nói năng vô lễ thì chết. Ông ta giơ tay lên búng ngón tay một cái, xoạt, kiếm khí phá vỡ không trung, một luồng kiếm quang màu tím giống như sấm sét đột ngột sinh ra xuyên có không trung đánh thẳng vào sở ngân cẩn thận sắc mặt đinh tam thạch thay đổi đáng kể chu bích thạch này chính là tu vi trong cảnh giới đại tông sư thực lực thâm sâu khó lường cùng với sát niệm cho dù ông ta có muốn ngăn cản cũng không kịp sở ngân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt chết chóc đập thẳng vào mặt hoàn toàn không kịp né tránh ông ta theo bản năng tung ra một quyền ầm một lực lượng khổng lồ xông tới thân hình sở ngân chấn động dữ dội bay ngược ra phía sau Chu Bích Thạch cười nhạt một tiếng. Cá linh tinh ở trong vũng nước nhỏ, cũng dám không tự lượng sức, chen vào cuộc nói chuyện như vậy. Thật là... Hả? Ông ta còn chưa nói hết câu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lời đằng sau đột ngột dừng lại. Hình ảnh sở ngân bị kiếm quang đâm xuyên cơ thể, nôn ra máu mà chết như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cách đói ngoài 5 mét, thân thể của sở ngân vững vàng tiếp đất đứng yên tại chỗ, cánh tay phải của ông ta, áo bảo rách nát bay tứ tung. Trên nắm đấm có một dấu vết kim loại nhàn nhạt, nhạt xuất hiện Một tia sáng màu đỏ kỳ lạ nhấp nháy trên khuôn mặt ông ta Rồi cũng nhanh chóng biến mất Lão sở, ông không sao chứ Lưu khải hải và khoan nghi mẫn lập tức xông tới vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt sở ngân tan biến Thay vào đó là sự hưng phấn Không sao, may mà có thiên mã lưu tinh tí này Ha <cười> ha, ngược lại là ta được lợi Sở ngân vận động cổ tay và cánh tay của mình Chuyến đi đến Bắc Hoàng Sơn ban đầu đối với ông ta mà nói chắc chắn Là một đoàn phủ đầu của vận mệnh Trầm Luân, nhưng hiện tại xem ra có một cặp thiên mã lưu tình tí này, thực lực của ông ta không hề giảm sút mà ngược lại còn tăng tiến, đặc biệt là đôi cánh tay kim loại này, ngoài chất liệu không giống với người thật ra thì những phương diện khác quả thực vượt trội rất nhiều. Một đoàn của Chu Bích Thạch vừa rồi, nếu như đổi lại là ông ta của trước đây, chắc chắn là đầu một nơi thân một nẻo mà chết, không ngờ rằng bây giờ ông ta Là có thể dễ dàng tiếp nó bằng một quyền, chỉ là khí huyết và huyền khí trong cơ thể chấn động mà thôi. Đồng thời tác dụng của bát cháo vừa rồi cũng là không tầm thường. Chỉ khi thực sự giao thủ với cường giả cấp đại tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được bản thân đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Sức mạnh thể chất đâu chỉ tăng lên gấp 3-4 lần, huyền khí cũng không ngừng sôi sục quẫy động. Sở ngân có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng sau một bát cháo một bãi phân này, thể chất của mình đã có thay đổi to lớn, hơn nữa sự thay đổi này còn đang tiếp tục tiến hành trong một quãng thời gian nữa. Quang tương Lâm bắc thần quét lớn, đóng cửa lại. Còn mẹ nó, nhịn không nổi nữa. Nếu như không phải là có thiên mã lưu tinh tí và xích chu quả, Sở lão sư vừa rồi đã ô hô ai tai rồi. Chết tiệt, hắn trực tiếp triệu hồi ra thanh huy viên nguyệt đại quang minh kiếm, chi chi. Quang tương đưa tay làm ra một cái quân lễ, thân hình mập mạp của nó to như một trái bóng xông tới cạnh cửa rồi đóng sầm cửa lại. Đồng thời, phốc phốc, nó thành thục kéo xuống một đống đấm vô hình lớn ở ngay chỗ cửa. Mọi người sóng vai tiến lên Lâm Bắc Thần nóng lòng muốn thử quát lớn Với cái loại lão già ăn thịt uống máu này Không có cái đạo nghĩa giang hồ con mẹ gì có thể nói Cùng nhau liên thủ hạ gục hắn ta Vừa nghĩ đến việc là Chu Bích Thạch lại có thể nảy sinh ý đồ Với tâm can và đại não của mình Hậu môn của Lâm Bắc Thần lập tức phát lạnh Hắn chớp cơ hội gây dối Nhân cơ hội này trực tiếp liên thủ Giết chết cái tên đại tông sư võ đạo chó má này Để tránh hậu họa về sau khó khăn lắm mấy trợ thủ của mình mới tụ họp lại với nhau như vậy chú bích thạch ngáo ra đánh thật rồi tiểu tự này đúng là một tên não tàn ông ta từ từ đứng dậy sắc mặt của phan nguy mẫn và những người khác đều trở nên căng thẳng mỗi người đều phóng ra khí tức khí huyết tràn đầy giống như đại dương mênh mông ây ra ra tiêu bính cam dùng nắm đấm tự đấm vào ngực mình mà nói ca huynh lên trước đi ta ở phía sau yểm trợ cho huynh quang tương bắt trước làm theo lông bạc toàn thân giống như đinh thép dựng đứng lên cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ, dùng nắm đấm đấm vào ngực mình, sau đó thì tự đấm cho mình choáng váng. thổ phát Tử vương mập mạp nhắm mắt rồi ngã xuống nằm bất động trên mặt đất. mẹ kiếp! lâm bắc thần đã viết một chữ mẹ kiếp to lớn ở trong lòng. nếu như đồ chó hoang này không phải giả chết, thì hắn chặt đầu mình xuống để làm trái bóng đá. tịnh tam thạch xua tay nói, hôm nay không động thủ. ông ta nhìn về phía ông lão áo choàng xanh chú bích thạch mà nói, mười ngày sau bên ngoài hải cảng trên những ngọn sóng xanh một trận phân thắng bại quyết đấu xong chu bích thạch cười nói ngươi vốn dĩ không phải đối thủ của ta bây giờ lại bị thương chà chà đình lỗi à đình lỗi ngươi đây là muốn dùng mạng sống của mình để trì hoãn thời gian đổi lấy tính mạng cho tiểu đồ đệ này xong đinh tam thạch không trả lời chu bích thạch thản nhiên gật đầu nói được thôi ta sẽ cho ngươi cơ hội để chiến đấu công bằng nhưng cũng chỉ giữa ngươi và ta mà thôi lão tứ nhà ta sắp tham gia giải đấu giao lưu thiên kiêu cấp tỉnh tới lúc đó hắn sẽ không tha cho tên tiểu đồ này của ngươi đinh tam thạch yên lặng sau mười hơi thở ông ta mới chậm rãi nói chuyện của hậu bối cứ để hậu bối tự mình giải quyết chu bích thạch lắc đầu ngươi tin tưởng vào tiểu tử não tàn này nhưng mà lão phu có lời phải nói trước nếu như trong trận giao lưu tiểu đồ đệ của ngươi chết trong tay lão tứ nhà ta thì tới lúc đó thi thể quán phải giao cho ta Ông phải đảm bảo rằng trước khi trận giao lưu kết thúc không được động tới Lâm Bắc Thần, Đinh Tam Thạch nói. Chu Bích Thạch nói, "Được, ta đồng ý với ngươi." Đinh Tam Thạch lại nói, "Đi thông thả, không tiến." Chu Bích Thạch từ từ đứng dậy, lại liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, hài lòng nói, "Một thân bảo huyết." Lâm Bắc Thần nôn nóng, "Sư phụ, ta cảm thấy hôm nay thực sự có thể hạ gục lão giả này." Hắn cầm thanh huy viên nguyệt quang đại kiếm mà nói, "Ta có niềm tin rất lớn." Chu Bích Thạch cũng không tức giận lắc đầu nói, được rồi, chàng trai trẻ, ta biết thanh kiếm này của ngươi, nhưng có vẻ như đã từng sử dụng qua, chỉ là miệng hùm gan sứa mà thôi. Không cần phải căng thẳng, không cần sợ hãi, gần đây cũng không cần có áp lực tâm lý, nếu không, máu của ngươi sẽ không còn tinh khiết nữa. Nói xong bóng dáng của ông ta khẽ động, thân hình vặn vẹo trong nhái mắt biến mất tại chỗ, thần pháp cực kỳ cao minh người này rời đi trong lòng mọi người nhất thời đều cảm thấy nhẹ nhõm giống như là tảng đá lớn đè trên tim đột nhiên bị rời đi có thể thấy rõ là áp lực do đại tông sư kiếm đạo mang đến là ghê gớm cỡ nào tứ đại kiếm Nô dưới trướng của vệ danh thần tử điện thần kiếm chu bích thạch xếp hàng thứ nhất lưu lãng thần kiếm khuất sơ hiểu xếp thứ hai thiên hành thần kiếm giang phạm xếp thứ ba chỉ có duy nhất thiên diện thần kiếm với danh xưng lão tứ là vô cùng thần bí hóa thần vô số mặc dù giao lưu rộng rãi nhưng trước giờ chưa qua biết được thân phận thực sự của hắn nghe những lời mà chu bích thạch vừa nói thì thiên diện thần kiếm này muốn tham gia vào trận giao lưu thiên kiêu nói tới đây đinh tam thạch nhíu chặt mày mà nói chẳng lẽ lão tứ này lại có thể là một học viên của học viện sơ cấp sau vậy thì quá trẻ tuổi rồi có chút khó tin sắc mặt của lâm bắc thần thay đổi hậm hực nói nếu nhắn là lão tứ vậy thì thực lực của người này có lẽ yếu nhất trong tứ đại kiếm nô phải không Không cần quá sợ hãi, tới lúc đó ta dùng loạn kiếm chém chết hắn. Lưu Khải Hải lặng lặng bổ đao nói, Tứ Đại Kiếm Nô dưới chứng vệ danh thần, người có thực lực thấp nhất cũng là cấp bậc tông sư kiếm đạo. Ha <cười> ha, Lâm Bắc Thần bật cười, cái này đơn giản thôi, vậy thì ta sẽ không tham gia trận giao lưu thiên kiều nữa. Không được, Đinh tam Thạch trực tiếp phá vỡ giấc mộng của tên nghiệt đồ mà nói, Tứ Đại Kiếm Nô hiện tại không ra tay với con, chính là muốn con tham gia trận đấu giao lưu. Nếu như con không tham gia thì có thể là ngày mai Không, có lẽ ngày đêm nay bọn họ sẽ ra tay Hơn nữa đều là thích khách hàng đầu Trong giới kiếm khách Lâm Bắc Thần sững sờ Ta là thần quyến giả Bọn họ thực sự dám ra tay với ta sao Sở ngân nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một thằng ngốc Thở ơ nói trò có hiểu cái gì gọi là ám sát không Ngay cả đại giáo chủ của thần điện Hay là hoàng đế của đế quốc đều có tiền lệ bị ám sát Bọn họ Bọn họ đây là ép người lương thiện làm kỹ nữ mà Lâm Bắc Thần rất tức giận Người quyến rũ vị hôn thê của người ta trước Bạch Khâm Vân cười trên nỗi đau của người khác mà nói Chuyện này Người nói đến đâu thì người cũng không chiếm lý cũng hồ vệ danh thần người ta cũng là thần quyến giả Lại còn giải quyết vấn đề Một cách quang minh chính đại chà chà, Tiểu Bạch kiếm Lần này thì ngươi gặp phải người tàn nhẫn rồi Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật sâu Nghiến răng nghiến lợi nói Đây là ép ta phải dở đại chiêu Tiểu Bạch, ngươi qua đây, chúng ta thương lượng một chuyện Có chuyện gì vậy Bạch Cầm Vân nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt hoài nghi. Nói xấu ở trước mặt, chuyện người rụ rỗ vị hôn phê của người ta, ta không giúp gì được đâu. Giúp ta một việc nhỏ thôi, Lâm Bắc Thần nói, cho ta mượn 30 vạn tiền vàng. Ai, chỉ là chuyện này thôi à? Bạch Cầm Vân vỗ ngực, quấy động một làn sóng chảo dâng thở phào nhẹ nhõm một hơi nói. Thực sự là chuyện nhỏ, không thành vấn đề, nhưng mà người phải đợi một tháng, tiền tiêu vặt tháng này của ta đã chạm đáy rồi. Tháng sau lấy được tiền lương mới mới có thể cho ngươi mượn. Tháng sau, vẻ mặt Lâm Bắc Thần cạn lời, tháng sau tiểu đệ đệ ta đã lành ít giữ nhiều rồi phải không? Giải đấu giao lưu thiên kiêu, năm ngày sau đã được tổ chức rồi, ta thực sự là cần dùng gất. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, với mối quan hệ của chúng ta, ngươi có thể nghĩ ra cách nào khác không? Bạch Khâm Vân với vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn nói, chờ đã, không phải là ngươi muốn mượn tiền để chạy trốn đấy chứ? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, Ta mà là loại người đó sao? Đúng vậy. Những người khác đồng thanh nói. Chết tiệt. Những người này sao vậy chứ? Lâm Bác Thần rất tức giận. Bản thân đã ngụy chàng tốt như vậy mà vẫn bị phát hiện. Nhưng mà lần này hắn tuyệt đối không phải là đệ chạy trốn, mà là chuẩn bị gom một chút phí xuất thủ để mời kiếm tuyết vô danh ra tay, tiêu diệt toàn bộ bằng nhóm của vệ danh thần. Thần quyến giả hay cái thổ tả gì đó, tứ đại kiếm nô, cầu thí gì đó. Ở trước mặt kiếm chi chủ quân chỉ là một đống phân chó thôi. Để ta về nghĩ cách thử xem. Bạch Khâm Vân nhìn thấy Lâm Bắc Thần nói một cách rất chân thành thì nói. Nhưng mà, gia đình địa chủ cũng không dư giả. Gần đây ta tiêu tiền quá tàn nhẫn, phạm lỗi quá nhiều, thúc thúc đang thu hẹp chi tiêu của ta. Tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tâm lý. 300.000 tiền vàng không phải là một số tiền nhỏ. Được, Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi. Hắn bước tới phía trước, nhấc chân tung một cước đá vào người quang tương đang giả chết. Bia một tiếng, dính vào hàng rào của trúc viện rồi từ từ trượt xuống, lại phun một ngụm rượu vào mặt vương trung. cả hai tên này lập tức tỉnh lại. thiếu gia, người không sao chứ? vương trung bật dậy đứng cản trước mặt lâm bắc thần gào lên: thiếu gia, nhanh chạy đi, ta sẽ bảo vệ người. bụp, lâm bắc thần một cước đạp bay cái đổ chó này. chính vào lúc này, đinh dong, kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp, xin chú ý kiểm tra. một tin nhắn vang lên trong đầu của lâm bắc thần làm hắn sừng sốt nhanh như vậy đã có nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp xuất hiện rồi à? Sự thật hay là mạo hiểm đây? Mọi người đã ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu lại bữa ăn. Nhân cơ hội này lâm Bắc thần triệu hồi điện thoại mở ra phần mềm kíp liền thấy tin nhắn nhiệm vụ điên cuồng nhảy ra. Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp. Nội dung nhiệm vụ chia sẻ kế hoạch huấn luyện của bạn, cảm hóa càng nhiều bạn bè tham gia vào đạo quân của kíp tu luyện. Bạn bè tiến bộ càng lớn thì phần thưởng mà bạn nhận được càng nhiều. Đối tượng nhiệm vụ Kiểm tra thấy các tiểu đồng học bọn Hàn Bất Hối, Thiên Thiên Thiến Chiến, Tiêu Bính Cam, Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Ngụy Mẫn, Đinh Lỗi, Thôi Minh Quỷ và Quang Tương tổng cộng có 10 người đáp ứng được điều kiện cảm hóa. Mục tiêu nhiệm vụ mỗi một người được cảm hóa thông qua kíp giàn luyện, tu vi để thăng hai tiểu cảnh giới. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên này có thể nhận trước phần thưởng kế hoạch, đồ ăn cẩu tử ở giai đoạn sơ cấp. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì 3000 tiền vàng sẽ bị khấu trừ. Xin hỏi, có chấp nhận nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này hay không? Ồ, sau khi đọc tin tức này, Lâm Bắc Thần theo bản năng lại dùng ngón giữa xoa mi tâm, có ý tứ, thì ra đây chính là cái gọi là nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên. Đây không phải chính là mầm độc marketing mang tính cưỡng chế chết tiệt hay sao. Thường ra thối là không biết xấu hổ. Nhưng mà nếu như hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên này, phần thưởng sẽ vô cùng phong phú. Mục tiêu của kíp kế hoạch đồ ăn cho chó ở giai đoạn siêu cấp là tiến vào cảnh giới tông sư Trong vòng 5 ngày hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên lần này thì có thể trực tiếp đạt được sức mạnh của cảnh giới tông sư. Chà, lại được bật hách à, thật ngại quá. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi lựa chọn tiếp nhận. Đây có thể coi như một con át chủ bài. Nếu là lúc bình thường có lẽ sẽ rất khó để thuyết phục đám người sở ngân làm loạn theo mình. Nhưng hôm nay sau khi mọi người hút cháo của xích chu quả thì có lẽ có thể thử xem. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ không khỏi vui miệng, cười toét đến tận mang tay bộ não thông minh quả đã thiết lập xong một kế hoạch đại lửa gạt đây là này ngẩn người ra đó làm gì đừng giả chết nữa ta muốn hỏi ngươi một chuyện bạch cơm vân thọc vào sườn của lâm bắc thần nói mọi người đều muốn biết món cháo vừa nãy rốt cuộc là sao vậy lâm bắc thần lập tức kiềm chế lại tâm tình, cất điện thoại đi hắn nhìn chung quanh một vòng phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt giống như một đứa trẻ tò mò nhìn mình rõ ràng là tác dụng của món cháo quả khô đã khiến họ quá kinh ngạc Lúc này sau khi tỉnh táo thì đều muốn hỏi rõ căn nguyên. Ồ, hỏi rất hay. Lâm Bắc Thần uống một chăn tinh tuyển nhưỡng, sắp xếp lời lẽ của mình một chút rồi nói. Vì mọi người đã thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ chia sẻ với mọi người một bí mật lớn. Nói xong lại uống một hớp. Hắn uống rượu thì rất dễ đỏ mặt. Bằng cách này vừa hay có thể che giấu đi sự đỏ mặt, do nói dối và tim đập nhanh gây nên. Vừa tránh bị các lão luyện giang hồ như là Đinh Tam Thạch và Sở Ngân nhìn ra sơ hở. Bí mật gì? Mau nói, mau nói đi. Bạch Khâm Vân nhất thời trở nên phấn khích. Nàng thích nhất là đi tìm hiểu bí mật của người khác. Nhưng người khác thì cũng chăm chú nhìn Lâm Bắc Thần. Như các ngươi đều đã biết ta không chỉ là một đại Mỹ Nam mà ta còn là thần quyến giả nữa. Lâm Bắc Thần uống cạn chén rượu thứ ba. Cái mặt càng đỏ hơn và nói Thực ra hôm đó ta không chỉ có được sức mạnh nhập thân của kiếm chi chủ quân miện hạ Mà còn có được một thần quả, một bộ công pháp tu luyện. Cái gì? Sở ngân trực tiếp sửng sốt, lại còn có chuyện như vậy sao? Thôi minh quỷ cũng gào thét nhảy dựng lên, người lại có thể có được thần dụ, Thần dụ, Thì ra loại tình huống này được gọi là thần dụ sao? Trong lòng của Lâm Bắc thần hơi sửng sốt, lập tức gật đầu lia lịa, Không sai, không sai. Chính là thần dụ. Cháo mà các vị vừa rồi uống là do thần quả trong thần dụ nấu ra, ẩn chứa tác dụng thần kỳ nhưng mà thứ các vị cảm nhận được lúc này chỉ là một phần của tác dụng thần kỳ mà thôi muốn khám phá hết tác dụng của thần quả thì cần phải phối hợp với bộ công pháp tù luyện kia <cười> giờ thì xem ta lừa gạt các người đây ngày mai từng người một theo ta kíp đi mọi người đều trừng mắt nhìn thẳng vào lâm bắc thần vô cùng kinh ngạc đang cố gắng tiêu hóa <cười> nội dung trong lời nói của hắn thần dụ hình như mấy chục năm gần đây kiếm chi chủ quân miệng hạ đều không hề ban xuống thần dụ Ngay cả là những tiểu chất vấn thiên Yêu thích nhất cũng không thấy Không ngờ rằng Lại có thể ứng nghiệm trên người tên bại gia ăn trời chắc táng này Cái này thì biết đi tìm ai để mà nói lý đây Nếu như lời này được nói ra từ miệng của người khác Thì nhất định sẽ bị coi là kẻ lừa đảo Bị đánh thành cái đầu heo Nhưng mà lời Lâm Bắc Thần nói Dù sao thì mọi người đều tận mắt nhìn thấy Hắn có sức mạnh của kiếm chi chủ quân Trở thành thần quyến giả Hơn nữa hiệu quả của món cháo lập bát vừa rồi Mọi người đều đã tự mình trải nghiệm bằng chứng xác thực, hoàn toàn không thể nảy sinh nghi ngờ. Vốn dĩ ta không nên để lộ bí mật này, tuy nhiên mọi người đều là những người thân thiết nhất với ta, ân sư của ta, giáo viên của ta, bạn học của ta, bằng hữu của ta, người nhà của ta. Lâm Bắc thần ta là một tiểu lăng quân nổi tiếng chính trực, là một Mỹ Nam có phúc cùng hưởng, làm sao có thể tận hưởng một mình. Vì vậy ta quyết định đóng góp cả thân quả và công pháp để mọi người cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Biểu hiện của lâm đại thiếu rất thần thánh và nghiêm túc, nói năng hùng hồn có khí phách. Thôi minh quỷ liền bị cảm động ngay tại chỗ. Quá vĩ đại, quá trượng nghĩa, quá đơn thần rồi. Ở trên đời này có rất ít người được như vậy. Đó chính là thần quả và công pháp tu luyện do thần minh ban tặng. Nếu đổi ngược lại là hắn, nhất định sẽ cẩn thận giấu kỹ đi, không nói cho ai biết, rồi từ từ luyện hóa dược tính của thần quả, lại lợi dụng thần pháp của thần minh để âm thầm nâng cao bản thân. Dù sao thì đây cũng là một đại sự. Dân thường vô tội nhưng mà mang ngọc là có tội rồi. Rất nhiều khi đến cả người thân cũng phải tạm thời che giấu, nhưng Lâm Bắc Thần lại thẳng thắn và hào phóng chia sẻ như, như vậy, đây là loại tinh thần gì chứ? Có lẽ đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất tại sao kiếm chi chủ quân Miện Hạ lại lựa chọn Lâm Bắc Thần trở thành thần quyến giả đi. Dưới lớp mặt nạ biểu tượng ăn chơi trác táng lại ẩn giấu một trái tim trong sáng và ngây thơ sau, cho nên nói phụ thân đại nhân thực sự sớm đã nhận ra những phẩm chất cao quý của Lâm Mặc Thần, vì vậy mới lựa chọn đứng về phía hắn. Cho nên mới bảo mình chủ động tiếp cận Lâm Bắc Thần để mình tiếp nhận sự hôn đúc của con người có nhân cách cao quý sao? Tiếp thành chủ lúc này nhận được vô số những suy nghĩ bổ não. Nhưng những người khác quen thuộc Lâm Bắc Thần mặc dù có chút cảm động nhưng lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Vẫn là Bạch Khâm Vân một lời điểm phá thiên cơ. Ngươi là có thể không dùng thần quả để lừa tiền lại trực tiếp chia sẻ với chúng ta. Nói rõ trước là công pháp tu luyện có thu phí không? Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, lừa tiền. Tiểu lăng quân nghĩa khí như ta, đã từng khi nào lừa tiền của người khác chưa? Đàm cổ kim. Sở ngân ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở một câu. Tên nhóc nhà ngươi một hơi lừa của người ta trăm ngàn tiền vàng. Chuyện này ngươi đã quên rồi sao? Về mặt thần thánh trang nghiêm của Lâm Bắc Thần lập tức sụp đổ, rào biện nói. Chuyện của thần quyến giả, có thể nói dối được sau, đó là cứu người. Mọi người nhất thời đều bật cười, bầu không khí tràn đầy vui vẻ nhưng mọi người vẫn đồng ý với đề nghị của Lâm Bắc Thần. Dù sao thì cũng chỉ cùng nhau tu luyện 5 ngày mà thôi, không thiệt thòi gì, cũng không lừa gạt được gì cả. Được, bắt đầu từ ngày mai, trước khi mặt trời mọc mọi người phải tập hợp ở chỗ ta. Lâm Bắc Thần phấn khích nói, sau đó án kéo Lưu Khải Hải và Khoan Mi Mẫn sang một bên, bắt đầu thương lượng về kế hoạch sử dụng các thành phần của khô quả, xích chu quả để phối chế ra một số đan dược, hoặc là thước nước để bổ khí kiện thể. Thần quả quý giá như vậy, người khác có tiền cũng không mua được cho lại muốn bán đi kiếm tiền sau hai người Lưu Khải Hải trợn tròn mắt biểu thị là bọn họ không thể nào hiểu nổi cái mạch máu não của Lâm Bắc Thần ân của thần cần được phổ biến rộng rãi cho mọi người chúng ta thân là những tín đồ của kiếm chi chủ quân miệng hạ thì phải truyền bá vinh quang của thần để càng có nhiều người hơn được hưởng phước lành của hắn trước Lâm Bắc Thần nhanh chóng đưa mình vào trạng thái thần côn Lưu Khải Hải và Quan Mi Mẫn bốn mắt nhìn nhau với biểu hiện ta đã sớm nhìn thấu tâm can tỷ thận của ngươi không hề có chút cảm động mà nói chuyện này có thể thao tác một chút cho lấy ra một ít mẫu thần quả để chúng ta nghiên cứu lâm Bắc thần cẩn thận lấy ra một miếng trái cây khô có kích thước chỉ bằng cái móng tay của trẻ con chính là cái này sau hai người còn tưởng rằng vẻ ngoài của thần quả là một ít tuyệt phẩm dị sắc rực rỡ nào đó ai mà biết nó giống như một miếng đậu hủ thối đã khô đét mọi người lại trò chuyện một lúc thì đám người sở ngân và đinh tam thạch rời đi ca cháu này ngon thật ta muốn bắt đầu tu luyện tiêu bính cam phấn khích nói thế là cuộc đánh lộn hàng ngày giữa tên này và quang tương ở trúc viện lại một lần nữa diễn ra Tiễn thiến và thiên thiên thì dẫn theo hàn bất hối cùng nhau đến trường để học tiếp buổi chiều lâm bắc thần đổi y phục ngồi xe đến thần điện tiết học ở học viện sơ cấp số ba thì có thể tùy tiện hủy bỏ nhưng tiết học của tần chủ tế cho dù có đánh gãy cả ba cái chân hắn cũng tuyệt đối không vắng trên đường đi lâm bắc thần cũng nghĩ về việc có nên chia sẻ xích chu quả khô với tần chủ tế hay không nhưng cuối cùng hắn vẫn dập tắt ý định này hắn dùng điện thoại quét công pháp của huyền trân hỏa diễm sau đó lại quét vô tường kiếm cốt mà lăng thần tặng sau khi tạo ra hai ứng dụng tu luyện và tải xuống thành công hắn trực tiếp tiến nhập vào để vận hành và bắt đầu tu luyện đợi đến khi tới thần điện hiệu quả vận hành của áp huyền trân hỏa diễm đã được thể hiện lâm bất thần bước đầu đã có thể khống chế ngọn lửa màu đỏ cam một cách thành thạo nhưng vấn đề cũ vẫn chưa có phương pháp giải quyết tại sao lại vẫn đốt cháy y phục chứ? Lâm Bắc Thần ngồi trong xe ngựa với vẻ mặt phát điên nhìn cơ thể trần truồng của mình. Cái này thực sự con mẹ nó tả môn. Trừ y phục trên người mình ra thì những thứ khác, chẳng hạn như đệm ngồi ở dưới mông đít hay là xe ngựa vân vân, chỉ cần hắn không muốn thì nó sẽ không bốc cháy. Là thiết lập một trăm phần trăm đốt cháy y phục sau. Giống như trong mười vạn câu hỏi tại sao thiết lập lý tịnh một trăm phần trăm tay không tiếp đào sắc. Đừng có căng thẳng, đừng có hoảng sợ. Có lẽ ta vẫn chưa thực sự hoàn toàn nắm vững được thuật thống hỏa. Lâm Đại Thiếu tự an ủi bản thân như vậy. Chớp mắt đã tới được thần điện thần chủ tế đã đợi hắn từ lâu. Người đến trễ thời gian một tách trà, áo choàng chế thức màu trắng của chủ tế đã phát họa ra đường cong rõ nét, vóc dáng thanh tú và yêu nhã tuyệt thế này của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp thần thánh mà trang nghiêm lộ ra ít nhất là một chút dấu vết trách móc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân giống như đã phạm phải tội ác tày trời như hủy dệt thế giới ờ Dọc đường bị kẹt xe Lâm Bắc Thần chân thành giải thích Tân chủ tế liếc hắn một cái từ trên xuống dưới mà nói Chuyện ở vạn thắng lâu đêm qua Ta đã biết Hả? Lâm Bắc Thần sững sốt Tin tức của thần điện nhanh nhạy như vậy sao? Toi rồi Tân chủ tế tâm địa thiện lương Biết mình một hơi giết chết nhiều người như vậy E là sẽ rất tức giận Sau đó đánh ta sấp mặt Rồi quét ra khỏi cửa sau Lâm Bắc Thần đột nhiên trở lên thấp thỏm Kết quả là tân chủ tế chỉ lãnh đạo nói Lần sau có nguy hiểm thì nhớ tới tìm ta. Cái gì? Lâm Bắc Thần choáng váng, chỉ vậy thôi sao? Sao có cảm giác giống như không phải đang khởi binh vấn tội mà là đang nối giáo cho giặc vậy chứ? Lên lớp! Không đợi Lâm Bắc Thần cảm kích đến lệ rơi hay nói thêm cái gì? tần Chủ Tế đã trực tiếp mở ra tập sách dày cộm. Thần tính thuần túy phê phán và bắt đầu giảng bài. Trong lòng Lâm Bắc Thần trào dâng cảm động vô hạn tần Chủ Tế quả nhiên quan tâm đến ta. Ta nguyện chết vì ngươi. Tên phá gia chi tử nghe giảng một cách nghiêm túc thời gian một tiết học trôi qua trong chớp mắt. Nhìn thấy tần chủ tế như thường thu dọn lại giáo trình chuẩn bị rời đi. Lâm Bắc Thần vội vàng nói Sư phụ, ta có vài câu hỏi muốn hỏi ý kiến của ngươi. Tần chủ tế như đã có chuẩn bị từ trước đặt giáo trình xuống, nói đi. Thế là Lâm Bắc Thần đem chuyện mình sau khi tu luyện ra thuộc tính hỏa diễm lại có thuộc tính đốt cháy y phục 100% kể ra một lượt. Trước giờ ta chưa từng thấy qua chuyện này Tần chủ tế không cần nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời. Nàng bảo lâm bắc thần cẩn thận triển hiện ra ngọn lửa màu cam. Sau khi quan sát cẩn thận mà nói, có lẽ nó không liên quan gì đến việc người có tạo thành thuật điều khiển lửa hay không, mà là tính đặc thù của bản thân ngọn lửa. Người thậm chí còn có thể nuốt chửng cả chân long tử viêm, ngay cả kiếm khí của ngu lão cũng có thể bị loại bỏ. Cho thấy là ngọn lửa thức tỉnh của ngươi là một tuyệt phẩm phi phàm. Còn về việc nó có phải hoàng đạo long viêm hay không, tạm thời không thể nhìn ra rất có khả năng là không phải. đây có lẽ là một loại hỏa diễm mà tiền nhân chưa ai phát hiện, không thua kém gì so với tam đại kỳ hỏa của đế quốc. về tác dụng hay uy lực cụ thể, bản thân người cứ từ từ mà suy nghĩ, tùy tiện gọi cho nó một cái tên là được. nếu như sau này có cơ hội thì có thể tới hiệp hội huyền khí thuộc tính hỏa của đế quốc để xin đăng ký phát minh. tần sư phụ không hổ là học thức uyên bác, lâm bất thần không biết sống hổ nịnh nọt, đã là kết luận do sư phụ người đưa ra, vậy thì tuyệt đối không bao giờ sai về phần đặt tên chi bằng theo tên của sư phụ người để đặt đi sư phụ tên đầy đủ của người là gì vậy tần chủ tế im lặng dùng ánh mắt vừa sáng vừa lạnh mà nhìn hắn lầm ấp thần không khỏi chột dạ mẹ nó lửa gạt thất bại thân lắn đành phải nở nụ cười gượng gạo vội vàng nói đùa thôi thật ra thì ta cũng đã nghĩ xong loại hỏa diễm này là tả trước thần tượng của kiếm chi chủ quân miệng hạ mà thức tỉnh nó tượng trưng cho tinh thần trong sáng và tự do cho nên cứ gọi nó là tinh thần tiểu hỏa đi Tùy ngươi, trong mắt của tần chủ tế lé lên một tia bất lực. Ngừng một chút nàng lại nói, còn có câu hỏi nào khác không? Lâm bắc thần lắc đầu, không có. Thật chứ? Thật. Chuyện liên quan đến vệ danh thần kia, ngươi không định nói sao? Ồ. Lâm bắc thần kinh ngạc nói, tần sư phụ, ngươi biết rồi sao? Ngươi nghe ta ngụy biện, à không, nghe ta giải thích, ta thực sự không có rụ rỗ vị hôn thê của đứa cháu trai này. Tần chủ tế đưa bàn tay mảnh khảnh lên xoa mi tâm, ta biết nàng hít vào một hơi thật sâu lồng ngực nhấp nhô sau đó mới kiên nhẫn nói thực ra thì chuyện này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi ngươi đã trở thành người trong cuộc có những chuyện ta phải nói cho ngươi biết vệ danh thần không những là thần quyến giả mà còn là bội thần giả hắn đã từ bỏ kiếm chi chủ quân Cái cái cái gì lâm bắc thần sửng sốt phản bội kiếm chi chủ quân miệng hạ vậy tại sao miệng hạ không lập tức giáng xuống một đạo thần phạt chém chết mẹ tên khốn kiếp vô sỉ này đi đến cả thần mà cũng dám phản bội ư Kiếm chi chủ quân có lẽ sẽ ra tay phải không? Bây giờ phí ra tay của ta có thể giảm bớt hay không đây? Đây là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Chuyện này, kiếm chi chủ quân miệng hạ tạm thời không giải quyết được. Tần chủ tế thở dài một hơi, vấn đề rất phức tạp. Nói một cách đơn giản chính là bởi vì phía sau vệ danh thần cũng có một vị thần minh chính thống, địa vị cao hơn chống lưng cho hắn. Hơn nữa hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn lấy thân phận thần quyến giảm hành sự. Ngoại trừ một số ít người ra, Nhưng người khác hoàn toàn không biết chuyện này. Ngay cả thần điện cũng vì chuyện này mà bị chia rẽ. Lâm bắp thần choáng váng, cây đậu xanh rau muống, quả dưa hấu này có hơi lớn rồi đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn anh em trong những phần sau. Cái chỗ này mình chưa hiểu lắm nhé. Nếu như ở cái đế quốc này nó đã tôn thờ kiếm chi chủ quân vậy tại sao thằng đế nó nó thay đổi tín ngưỡng hoặc nó không còn đi theo kiếm chi chủ quân mà vẫn có người ủng hộ nhỉ? cái này thực sự khó giải thích Để xem phần sau nó giải thích thế nào